ta chọc ai gây ai rồi hả? Tịch ước tình buồn sầu vạn phần. Trong nội tâm chỉ cảm thấy có chút tiền đồ không ổn. Năm người dần dần từng bước đi đến thanh âm mơ hồ truyền đến, tử xuyên có lẽ cũng đến tiên giới đi à nha. Chúng ta chậm trễ hơn nửa năm, tiểu tử này mạnh như vậy, cường tráng sống như ngưu, nhất định nhanh hơn chúng ta. Hắn nếu có thể đánh xuyên qua Cũng là hành động vĩ đại chưa từng có ai rồi 112 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2068 Có hắn đồ tất có hắn sư hai Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện Od.xyz tiên giới hàng rào Trong lôi trì Giang Nam một mình đứng phía trên tiên thiên ung đế quan Chấn áp hắc quan này uy lực của nguyên thủy trứng đảo kiếm ở trong tay hắn đã tăng lên tới cực hạn uy lực khai nguyên nhất thức cũng bị hắn thôi phát đến mức tận cùng Dùng chiến lực của hắn hôm nay Nếu như lại đi cùng đô thiên cổ thần đấu Chỉ sợ đô thiên ngay cả một kích của hắn cũng không cách nào tiếp được Nhưng mà hiện tại Giang Nam đối mặt sáu đại tiên thiên pháp bảo tư ảnh vây công Chẳng những mình đầy thương tích Thậm chí ngay cả trong miệng cũng có máu tươi không ngừng phun ra Sáu đại tiên thiên pháp bảo công kích thật sự quá mãnh liệt rồi Nếu chỉ có một kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh, hắn chiến thắng không khó. Nhưng sáu kiện thêm cùng một chỗ, liền vượt ra khỏi phạm vi hắn thừa nhận. Tiên thiên ngũ sắc liên công kích đảo quả của hắn. Mặc dù đảo quả của Giang Nam ký thác vào bên trong nguyên thủy chứng đảo kiếm, cũng bị áp chế đến vận chuyển không như ý. Tiên thiên tỉ ma thương công kích tinh thần cùng thân thể của hắn. Cách tiên thiên pháp bảo hư ảnh này mỗi nhất kích đều tựa như ảo mộng. Nếu tinh thần không được, rất dễ dàng rơi vào bên trong mộng cảnh. Đại mộng thiên thu, một ngủ là ngàn năm. Ở loại địa phương nguy hiểm này đừng nói ngủ say. Coi như là thất thần cũng chết không có chỗ chôn Hơn nữa cán đại thương này công kích đối với thân thể cũng rất mãnh liệt. Coi như là dùng cường độ thân thể của Giang Nam. Nếu bị đâm trúng thân thể, bất tử cũng bị mới ra lớp ra. Mà con đường tạo hóa chi môn công kích thì là tỏa chấn trong lôi trì. Môn hộ mở ra. Tiên lôi cuồn cuồn chảy vào bên trong tạo hóa chi môn. Hóa thành tiên thú lao nhanh chen trúc đánh tới. Mỗi một đầu tiên thú thực lực cũng có thể so sánh chân tiên. Hơn nữa là tiên lôi xây dựng thân thể. Mặc dù bị đánh nát cũng chỉ là hóa thành lôi quang. Giết không bao giờ hết. Vô cùng vô tận. Tiên thiên linh căn công kích thì lộ ra rất quy củ. Không có nhiều thủ đoạn để cho người khó lòng phòng bị như vậy. Tiên thiên linh căn này chính là một cây ngọc thủ trong hốn độn sinh ra. Ngọc thủ một xoát. Đảo đảo hào quang đập vào mặt. Như sồng như mãng. Rào sát mà đến. Ui lực cũng cực kỳ cường đại. Không kém gì vư ảnh tiên thiên pháp bảo khác. Bất quá. Gốc tiên thiên linh căn này còn có một chiêu. Vậy thì âm tà rất nhiều rồi. Giang Nam hơi không xem xét kỹ. Bị rễ cây gốc tiên thiên linh căn này xoắn tới. Ôi trao cắm vào bên trong thân thể. Lập tức cảm giác được một thân tinh khí máu tươi phi tốc rút đi. Cơ hồ bị hấp thành người khô. May mắn Nguyên Thủy Trứng đạo kiếm chặt đứt những rễ cây kia, nếu không hắn tất nhiên bị hủy dưới cây ruộng này. Về phần Tiên Thiên Thần đăng, thì là một đóa dị hỏa. Dị hỏa lắc lư, đủ loại hỗn độn cổ thú do hỗn độn dị hỏa tạo thành hung mãnh đập ra. Tuy số lượng không bằng tạo hóa chi môn biến thành tiên thú, Nhưng những hốn độn cổ thú này chiến lực càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa. tư ảnh tiên thiên thần đăng này thỉnh thoảng ánh lửa đại tác. Trong lửa hiện ra một cái đầu cực lớn. Một mảnh tuyết trắng. Không có lông tóc. Không có tai miệng mũi. Chỉ có một con mắt. Đột nhãn mở ra là một đảo hào quang sáng như tuyết bắn ra. Mấy lần đem Giang Nam đánh thành trọng thương Mà tiên thiên kim long giản công kích Thì là một cách đứng đầu trong sáu kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh Thủ đoạn công kích của tiên thiên pháp bảo hư ảnh này không có thay đổi liên tục như pháp bảo khác Thủ đoạn của nó chỉ có hai loại Một cách là nện Lực lượng vô cùng trầm trọng hung giữ nện xuống Cổ lực lượng này thậm chí siêu việt lực lượng bản thân Giang Nam. Nện đến thân thể hắn nhức mỏi. Nện đến hắn thổ huyết. Một loại thủ đoạn khác là khóa. Tiên thiên kim long rằn có thể hóa thành một sợi dây màu vàng. Quay quanh trên người Giang Nam. Gắt gao khóa hắn lại. Để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Không ngừng nắm chặt. Giang Nam thi chuyển tất cả vốn liếng, thần luôn sau đầu điên cuồng chuyển động, tiên thiên hốn nguyên châu, nguyên thủy ba ấm như mưa oanh ra, nhưng vẫn khó kéo xu hướng suy tàn. Trên người hắn không ngừng có huyết nhục bị đánh bay tứ tung, có toái cút từ trong cơ thể ối trao bắn ra máu tươi của hắn thậm chí nhuộm hồng cả lôi trì phạm vi hơn nhìn dặm. Hắn không thể di động bước chân tránh né sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh công kích, bởi vì dưới chân hắn còn chấn áp lấy một tiên thiên ung đế quan. Trong khẩu hắc quan này truyền đến năng lượng càng ngày càng mạnh, không ngừng đối kháng hắn áp bách muốn chấn hắn tung bay từ trong lôi chỉ đi ra sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh đã khủng bố như thế đem sang nam bước đến loại tình cảnh này nếu như tiên thiên ôn đế quan uy năng tiếp cận tiên thiên chí bảo trồi lên lôi chỉ như vậy một trận chiến này cũng không cần đánh nữa trực tiếp khoanh tay chịu chết là được rồi Tiên thiên ôn đế quan chấn động càng ngày càng mạnh. Bộ vị trồi lên lôi trì ngày càng nhiều. Mặc dù Giang Nam dẫn sắt sáu đại tiên thiên Pháp bảo hư ảnh khác công kích đến chấn áp. Nhưng vẫn là dần dần có chút chấn áp không được. 113 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2069 hát quan thuyền nhỏ cùng lão nhân một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.bz đột nhiên tiên thiên kim long giản hóa thành một sợi hỗn độn trường tiên lắc đầu vẫy đuôi vọt tới muốn đem hắn khóa cầm cổ sang nam nhéo một cái đầu lâu càng lúc càng lớn trong khoảng khắc đầu lâu của hắn liền trở nên lớn như một tiểu thế giới của tam giới mở cái miệng rồng hút đi đem tiên thiên kim long giản một ngụm hút vào trong bụng tiên thiên kim long giản ở trong bụng hắn phiên giang đào hải cắn nát ngũ tàng lục phủ cùng lúc đó tiên thiên ngũ sắc liên tiên thiên tỷ ma thương Năm đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh ngay ngắn oanh xuống. Giang Nam đột nhiên thu tay lại. Buông tha cho chống cự Chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh. Năm đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh tính cả tiên thiên kim long rằn cùng một chỗ nổ nát. Tiên thiên kim long rằn hư ảnh bị năm đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh khác đánh nát. Hóa thành mảnh vỡ tiên lôi cuồn cuộn Cùng tiên thiên pháp bảo hư ảnh này chung một chỗ nghiền nát còn có sang nam. Thân thể hắn chẳng những nát bấy. Thậm chí ngay cả tử phủ cũng bị oanh nổ bung. Rất nhiều bảo vật bên trong tử phủ nhao nhao trụi lạ. Ngã vào trong lôi trì. Tất cả sưu tầm của sang nam. Ở trong lôi trì nát bấy. Chỉ có sàn xây hổ lô không có trôn vùi bên trong tiên lôi. Trừ lần đó ra, còn có một quả tiên trứng ở trong lôi chỉ trôi nổi. Tiên trứng này là trước khi chư thần hoàng hôn giáp tới. Hậu thổ tiên vương ban bảo vật cho Giang Nam. Có thể thai ngén ra tiên thú. Bởi vì Giang Nam lo lắng hậu thổ tiên vương ở trong tiên chứng xấu riêng bố trí. Cho nên một mực để ở trong tử phủ không để ý đến. Hôm nay cái tiên trứng này ngã vào bên trong lôi trì. Vậy mà thôn phệ năng lượng bên trong lôi trì. Đem từng sợi tiên lôi lặng lẽ hút vào trong trứng. Tiên thiên hậu thiên đều là nguyên thủy. Tiên thiên kim long giản. Ngươi cũng tới hóa thành nguyên thủy đại đảo của ta. À, cho dù Giang Nam bị oanh toái. Nhưng còn có một đảo đại đảo không toái. Đảo đại đảo này. Đúng là nguyên thủy đại đảo trải qua hắn thiên truy bách luyện. Trong nguyên thủy đại đảo truyền đến thanh âm của Giang Nam. Đón lấy lực hút khủng bố truyền đến. Phảng phất bên trong nguyên thủy đại đảo có một đầu quái thú vô cùng khủng bố há miệng nuốt trôi thiên địa. Đem tiên lôi hút vào bên trong nguyên thủy đại đảo. Cùng lúc đó, nguyên thủy trứng đảo kiếm chấn động không ngớt. Cùng với năm đại tiên thiên pháp bảo khác kịch liệt va chạm, Đem lôi chỉ nhất lên sóng cồn ngập trời. Một đạo nguyên thủy đại đảo kia quét ngang tất cả mảnh vỡ tiên lôi. Rất nhanh thân thể sang nam khôi phục. Như trước một cước sấm ở phía trên tiên thiên un đế quan. Ở một cái chớp mắt ngắn ngủn này. Tiên thiên un đế quan đã bay lên một mảng lớn. Cơ hồ muốn triệt để trồi lên lôi trì. Cũng may... Ta binh đi hiểm chiêu cuối cùng không có đem mệnh vứt bỏ. Giang Nam âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi sở dĩ hắn như vậy chính là binh đi hiểm chiêu. Dùng thân thể thôn phệ tiên thiên kim long giản hư ảnh. Mượn nhờ năm đại tiên thiên pháp bảo khắc nổ nát tiên thiên kim long giản. Mượn cơ hội đem tiên thiên pháp bảo hư ảnh này luyện hóa. Dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đảo 114 đế tôn Tiếu Đông Phong Trương 2070 Hát quan thuyền nhỏ cùng lão nhân hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện nếu thành công Thực lực hắn liền tái tiến một bước Nhiều ra một loại đại thần thông phi thường lợi hại Nếu không thành công, thân thể hắn bị phá. Tiên thiên ung đế quan thoát khốn. Chỉ sợ ngay cả nguyên thủy chứng đảo kiếm cũng sẽ bị đánh nát bấy. Đảo quả đã không chỗ ký thác. Như vậy hắn liền thật là thân tử đạo tiêu rồi. Mà nếu như không mạo hiểm như vậy mà nói, cũng chỉ còn đường chết. Bởi vì đối chiến xuống dưới mà nói. Hắn sớm muộn sẽ bị sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh mài từ từ cho đến chết. Cũng may, hắn mạo hiểm thử một lần bắt lấy một đường sinh cơ này. Rốt cuộc đạt được cơ hội lật bàn. Thiếu đi một kiện tiên thiên kim long giản hư ảnh. Để cho áp lực của hắn đại giảm. Hơn nữa... Tiên thiên kim long giản hư ảnh bị hắn không ngừng luyện hóa. Trong đầu hắn cấu tạo cách tiên thiên trí bảo này dần dần rõ ràng. Chi thức như biển như nguyên dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Lúc hắn luyện hóa tiên thiên hốn nguyên châu hư ảnh liền được đến vô tận chỗ tốt. Để cho nguyên thủy đại đảo tái tiến một bước. Đạt được tăng lên xa xỉ. Mà bây giờ, nguyên thủy đại đảo của hắn còn đang không ngừng phát triển. Hắn ứng phó năm đại tiên thiên Pháp bảo hư ảnh khác đã không hề chật vật như vậy, mặc dù sẽ bị thương. Nhưng không đến mức trí mạng. Mà theo thời gian chuyển rời, Giang Nam luyện hóa hấp thu tiên thiên Kim Long giản hư ảnh càng nhiều. Thực lực liền càng cường. Miệng vết thương liền càng ít. Nếu có thể đem tiên thiên ngũ sắc liên. Các tiên thiên pháp bảo hư ảnh hết thầy hấp thu luyện hóa. Nguyên thủy đại đảo của ta thế tất có thể lại đề thăng một bậc thăng. Nguyên thủy đại đảo có thể chính thức đứng vào hàng nơi gơ hơ u chân tiên. Tuy sang nam đã luyện thành nguyên thủy đảo quả. Nhưng ở cảnh giới này cũng chưa vững chắc. Hắn tu thành đảo quả có chút mưu lợi. Không có đi chứng đảo thành tiên. Lại chứng con đường chân tiên. Mà là luyện hóa chân tiên đảo quả đến chữa nuôi đảo quả của mình. Cách này để lại tai hại rất lớn. Cảnh giới bất vùng chỉ là một cái trong số đó. Còn một điều. Cái kia chính là chất lượng nguyên thủy đại đảo không cao. Nguyên thủy đại đạo cảo hắn. Chủ yếu có tiên đảo. Bất không. Tịch diệt tam đại hệ thống này. Tuy luyện thành tiên đảo. Bất không. Tịch diệt tam vị nhất thể. Nhưng mà cấp bậc nguyên thủy đại đảo vẫn là tiên cấp. Cũng không tăng lên tới cấp bậc chân tiên. Bất quá! Lần này trong tiên kiếp xuất hiện tám đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh. Tích chứa giải thích đại đạo vô tận, bao hàm toàn diện. Giang Nam cùng những pháp bảo hư ảnh này giao thủ. liền phát hiện trong những pháp bảo này bao hàm tam đại hệ thống của mình. Không chỉ có tích chứa tiên nhân tiên đạo, còn có hỗn đồn cổ thần bất không đại đạo. Càng thêm mấu chốt chính là hắn còn cảm ứng được khí tức tịch diệt đại đạo. Nhất là ở bên trong tiên thiên ôn đế quan dưới chân hắn kia, khí tức tịch diệt đại đạo càng đậm. Có thể thấy được, tịch diệt đại đạo ở lúc tiên thiên cũng đã tồn tại. Chỉ sợ tồn tại chế tạo động nguyên kia. Đến nay còn sống trên đời. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn cử chỉ mạo hiểm. Tiên thiên ôn đế quan suýt nữa thoát ly hắn chấn áp. Chấn động càng phát ra kịch liệt. Mấy lần suýt nữa đánh bay hắn ra ngoài. Sang nam hết sức chăm chú. Hắn vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Nếu hơi không cẩn thận bị tiên thiên ôn đế quan này thoát ly hắn chấn áp. Mình vất vất vả và, và dốc sức liều mạng mới đổi lấy ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế, tiên thiên ôn đế quan hung hắn như thế thoát ly trấn áp mà nói là tử kỳ của hắn. Rốt cuộc, tiên thiên yếm ma thương bị hắn nổ nát. Hấp thu nhập vào cơ thể. Lại qua hơn 10 ngày. Sang Nam bắt lấy rễ cây Tiên Thiên Linh căn, đem gốc ngọc thụ này chia sẻ đánh bại, hấp thu hai đại Tiên Thiên pháp bảo hư ảnh này, nguyên thủy đại đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách chân tiên cấp đại đạo càng ngày càng gần, tu vi thực lực càng tăng cường hung hãn, cũng không lâu lắm, hắn luyện hóa Tiên Thiên thần đăng Lại trộp tới tạo hóa chi môn Hết thầy luyện hóa Công khí hắn chỉ còn lại có tiên thiên ngũ sắc liên Cái tiên thiên pháp bảo hư ảnh này Tiên thiên ngũ sắc liên uy lực cũng không thể được cho nổi tiếng Nhưng mà lực phòng ngự lại mạnh nhất trong rất nhiều tiên thiên pháp bảo Giang Nam mấy lần muốn đánh bại pháp bảo hư ảnh này Đều không có làm được Nếu có thể hấp thu luyện hóa đó đài sen này. Lực phòng ngự nhục thể của ta nói không chừng liền có thể tăng lên tới loại gấp độ như đô thiên cổ thần kia. Ánh mắt sang nam chớp động. Chăm chú mà nhìn trầm chầm, chầm vào tiên thiên ngũ sắc liên. Mà vào lúc này. Tiên thiên ung đế quan đột nhiên kịch liệt lắc lư thoáng một phát. Cơ hồ nhất hắn bay ra ngoài. Giang Nam vội vàng ổn định thân hình, chỉ thấy khẩu hắc quan này lại tự trồi lên mặt nước một đoạn. To, e, tì, trong tiên thiên un đế quan truyền đến thanh âm làm cho da đầu người run lên, nắp hắc quan dựng thẳng lên vậy mà mở ra một đường, một cổ hắc phong kinh khủng từ trong hắc quan thổi tới vô tận oán khí cùng tai nạn chi phong thổi qua hai chân giang nam nhục thể của hắn là cường đại cỡ nào nhưng ở dưới cổ hắc phong này quét giang nam chỉ cảm thấy năng lượng trong hai chân mình phi tốc sói mòn làn da hai chân của hắn bắt đầu héo rũ thần tiên sáng bóng ảm đạm hai cái đùi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống Làn da hư thối Máu màu đen chảy ra Cơ bắp cũng bắt đầu ăn mòn Âm độc như vậy Trong lòng của hắn cả kinh Chỉ thấy trong hắc quan một bàn tay khô gầy như củi đột nhiên bắt lấy nắp quan tài Tiếng cười khủng bố âm trầm quái gì từ trong quan tài chuyện đến Chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ lúc đi cùng tôn chế tạo tiên giới, đem ôn đế tử trong hốn độn sinh ra đời cũng tế lên, cùng một chỗ vững chắc tiên giới hay sao? Trận tiên kiếp này dẫn động tám đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh. Chính là vì tám đại tiên thiên pháp bảo này tham dự xây dựng cổ tiên giới. Tiên kiếp một phát, dẫn động lực lượng tiên thiên pháp bảo. Mà ở bên trong khẩu hát quan này Thậm chí có một bàn tay Điều này nói rõ lúc đi Cùng tôn chế tạo tiên giới hoàn toàn chính xác Đem hốn độn ôn đi cùng một chỗ tế lên Cộng đồng xây dựng cổ tiên giới Ra đầu Giang Nam run lên Bất chấp công kích tiên thiên ngũ sắc liên Thần luôn sau đầu một chuyến Liền cót vô số đảo thần thông như mưa rơi xuống Đánh vào trong hát quan Thần luôn của hắn vù vù chuyển động Thần thông từ trong thần luôn phúng dũng Nguyên thủy đại la ấm Nguyên thủy bất không ấm Nguyên thủy tịch diệt ấm Tiên thiên hốn nguyên châu Tiên thiên yếm ma thương Tạo hóa chi môn Tiên thiên thần đăng Tiên thiên linh cằn, tiên thiên kim long giản. Chỉ cần là thần thông uy năng cường đại, hết thảy đều nện đi xuống. Kiếm đến. Giang Nam bắt lấy nguyên thủy chứng đảo kiếm, hướng trong quan tài một hồi loạn chọc, răng sắc. Bàn tay trong hắc quan rốt cuộc rụt trở về. Quan tài khép kín. Bất quá trong quan tài lại truyền đến một tiếng cười khạc kha. Quái dị. Đâm vào màng nhĩ của hắn. Ha ha, bất không, ngươi rốt cuộc xuất hiện a, nguyên lai like ngươi cũng truyền thế. Ha ha, rất tốt, rất tốt, ta chờ ngươi đã lâu. Một cổ lực lượng to lớn cao ngạo đột nhiên xuyên thấu hàng rào tiên giới trùng trùng điệp điệp. Hạ xuống, nhảy vào trong lôi trì vẩn quanh tiên giới. Lôi trì gào thét bành trướng, nhấc lên sóng cồn ngập trời. Cuồn cuộn tiên lôi phúng dũng. Ở dưới cổ lực lượng cường đại kinh khủng kia thúc dục, gào thét hướng hắc quan dưới chân giang nam chui vào. Tiếng cười trong quan tài càng ngày càng vang dội Càng ngày càng âm chầm. Mà thiên giới lôi trì xung chuyển cũng càng phát ra kịch liệt. Ngươi cũng biết phấn nộ của ta là liệt bực nào. Ngươi cũng biết ta đa tưởng đem ngươi bắt được. Đem móng tay của ngươi từng mảnh từng mảnh nhổ. Đem gân của ngươi một căn một căn rút ra. Đem ngũ tạng của ngươi một đầu một đầu kéo ra, đem xương cốt của ngươi một tấc một tấc bóp nát, đem đầu óc của ngươi uống cạn. Trong hắc quan chất chứa uy năng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Giang Nam cơ hồ ở trên hắc quan không cách nào đứng vững. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Ta cho là mình vĩnh viễn không có hy vọng báo thù, Bởi vì ngươi quá cường đại. Đã vượt qua ta ngày xưa. Mà ta cũng ở trong hát quan trầm luôn suy yếu. Chưa từng nghĩ hôm nay ngươi rõ ràng chuyển thí. Ngươi rõ ràng chuyển thí. Hát hát hát hát. Giang Nam đột nhiên cười nói. tiền bối, ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người. Hát quan đứng vững ở phía trên lôi trì. Lôi trì sóng cả mãnh liệt dần dần dẹp loạn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiên thiên ngũ sắc liên cũng bị đỉnh ở giữa không chung. Đã không có đồng tính. Chỉ có thanh âm trong quan tài kia. Ta như thế nào sẽ nhận lầm người. Bất không đại đảo của ngươi. Ta quá quen thuộc rồi. Ta như thế nào sẽ quên? Ngươi dùng loại đại đạo này đánh lén ta. Đem ta trọng thương sau đó chấn áp ở trong hát quan. Ngươi yên tâm. Ta sẽ bắt được ngươi. Đem ngươi nhốt ở bên trong hát quan. Cho ngươi nếm thử mùi vì sống không bằng chết. Hát hát hát. Cách chán sang nam toát ra mồ hôi lạnh Lại vào lúc này Chỉ thấy lôi trì đột nhiên lại nổi lên gần sóng Tại địa phương xa xôi vô cùng Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi bay tới Trên thuyền phiêu động một mặt phiên trắng Chiếc thuyền nhỏ kia nhìn như chậm chạp Nhưng thực tế lại mau lẻ vô cùng Chỉ bất giác cũng đã bay tới cách Giang Nam không xa. Giang Nam đứng ở phía trên hát quan nhìn đi. Không khỏi nao nao. Chỉ thấy trên chiếc thuyền nhỏ kia. Chỉ có một lão giả đưa lưng về phía hắn ngồi ở trong khoang thuyền. Trước mặt lão giả kia để một chậu sành. Trong chậu sành giấy lên ngọn lửa cùng khói xanh lão giả kia nắm lên một bả tiền giấy bỏ vào ngọn lửa tiền giấy thiêu đốt phảng phất là tế điện người nào lôi chỉ minh mung hắc quan thuyền nhỏ cờ trắng lão nhân hóa vàng tiền mã cấu thành một bức hình ảnh thê lương sủng dị trên thuyền nhỏ cờ trắng phiêu động chiếc thuyền phiêu đáng bên trong lôi chỉ kia hướng sang nam bay tới lão nhân trên thuyền như trước đưa lưng về phía sang nam một bên đốt tiền giấy một bên trong miệng nói lẩm bẩm không chỉ có sang nam cảm giác được kinh ngạc hỗn độn un đế bên trong hắc quan kia cũng kinh ngạc không thôi lôi chỉ trôn sâu ở bên trong hàng rào tiên giới Tại đây căn bản không có sinh linh, lại càng không có thuyền. Ngày bình thường, ngay cả tiên vương cũng rất ít đặt chân nơi đây. 115 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2071, huyết hải thâm cầu. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz lão trưởng, mau tránh ra. Giang Nam thấy thuyền nhỏ kia bay thẳng tới hắc quan dưới chân cùng hắn mà đến, vội vàng quát, tại đây hung hiểm. Hắn toàn lực chấn áp hắc quan, bất quá lực lượng hắc quan càng ngày càng mạnh, hắn đã chấn ép không được. Hốn độn ôn um đế vư ảnh bên trong hắc quan đã cho rằng hắn là bất không đảo nhân chuyển thế. Không ngừng từ tiên thiên ôn đế quan chính thức trong tiên giới chuyển đến năng lượng. Hiện nay đã đạt tới cấp bậc tiên vương. Giang Nam liều chết chấn áp. Cũng là chấn ép không được. Tiếp qua không lâu. Ôn đế hư ảnh bên trong hắc quan này sẽ phá vỡ hắn chấn áp. Nhảy ra chu sát hắn. Lão giả trên chiếc thuyền nhỏ kia mắt điếc tai ngơ. Vẫn hướng trong chậu than vung tiền giấy. Trong miệng nói cũng dần dần rõ ràng. Tràn đầy hương vị phụ gì âm trầm. Con ta, ngươi một đường đi tốt. Cửu ra của ngươi ta tìm được rồi. Ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Trong nội tâm giang nam cả kinh. Đột nhiên cảm giác được một loại thời không kỳ lạ hình thành ở trong lôi trì. Cách thời không kỳ quái này đưa hắn cùng thuyền nhỏ. Lão nhân nối liền một chỗ. Đây là một loại thần thông dị thường cường đại, hình thành biên giới. Phải biết rằng, ở bên trong hàng rào tiên giới, ẩn chứa đè ép chi lực của tam giới cùng tiên giới, vô cùng trầm trọng. Phía trên lôi chỉ càng là áp lực vô cùng. Mặc dù là Giang Nam cũng không có thực lực ở trên không lôi trì triển khai biên giới của mình. Giang Nam ánh mắt chớp đồng. Lão trưởng con của ngươi chết rồi hả? Chẳng lẽ là chết ở trong lôi trì? Đây cũng không phải. Trên thuyền truyền đến thở dài một tiếng. Lão già kia rốt cục xoay đầu lại. Trong lòng Giang Nam tim đập mạnh một cú chỉ thấy lão giả này không có mặt mũi, cả khuôn mặt như là một tờ giấy trắng, không có tai mắt mũi miệng lưỡi, nhưng lại cho Giang Nam một loại cảm giác quái dị. hắn đang xem mình. Con của ta không phải chết ở trong lôi trì mà là chết ở tam giới. Lão giả kia dùng khuôn mặt giống như giấy trắng nhìn về phía Giang Nam. Thanh âm chuyển đến. Giang Nam nghiêm nghị nói. Tự nhiên là báo thù rửa hận cho con ta. Đem cửu ra chém xếp. Lão già kia trầm rãi đứng dậy. Mặt như giấy trắng có chút nhăn lại. Tựa hổ đang cười nói. Sắc mặt Giang Nam biến hóa quát. Người rốt cuộc là người phương nào. Còn không hiện ra nguyên hình. Hiện ra nguyên hình lão giả kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, thân hình càng ngày càng cao, quanh thân một cổ hỗn độn tự nhiên bộc phát, uy năng cuồng bạo chấn áp lôi trì, khí tức của hắn dung chuyển phiến lôi trì này, phảng phất uy năng lôi trì cũng không thể cùng hắn so sánh, răng sắt. Đầu của hắn đột nhiên từ trên cổ rớt xuống, đón lấy tay kia cũng rơi xuống. Đây là một hốn độn cổ thần không đầu, đứt tay. Giang Nam giúp một ngụm hơi lạnh, lầm bẩm nói. Là ma đại thần. Không sai. Đúng là bồn tọa. Cự nhân không đầu kia cười ha ha. Thanh âm trấn đến Giang Nam khí huyết quay cuồng. Lúc ta cảm ứng đầu của mình thấy được cái chết của hắn, hắn bị chết thật thê thảm. Thanh âm của hắn thê lương giống như rượu mi phiêu hốt bất định. Giáo chủ, con ta bị chết thật thê thảm á. Hắn thực sự không phải là chân thân đến đây, mà là đạo thân. Bất quá la ma đại thần thân là hốn độn thiên quốc tam đại thủ lĩnh. Đạo thân của hắn. Chỉ sợ cũng là tiên vương cường giả. Không phải Giang Nam có khả năng địch nổi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Giang Nam sắc mặt biến hóa. Đột nhiên sáng tỏ. Hắn luyện hóa đảo quả của Đô Thiên Cổ Thần. Đạt được đầu lâu La Ma Đại Thần. Cách đầu lâu này Giang Nam tùy thân mang theo. Bất quá lúc trước Giang Nam bị đánh nát. Đầu lâu cùng tiên đằng rơi vào trong lôi trì. Cách đầu lâu này có toái mất hay không Giang Nam cũng không rõ ràng lắm. Bất quá la ma đại thần có thể men theo đầu của mình cảm ứng mà đến. Xem ra cách đầu lâu này nhất định còn trôn giấu ở chỗ sâu trong lôi trì. Cũng không bị lôi trì hủy diệt. Ngoài trừ đầu lâu la ma tiên đằng cùng tiên trứng ra còn có một kiện bảo vật không thoái. Cái kia chính là đồng uyên. Chỉ là đồng uyên tuy mạnh. Nhưng mà trong đồng lại ở một lão quái vật vô cùng khủng bố. Ngay cả Giang Nam cũng không muốn vứt cái bảo vật này. Hôm nay tiên thiên ôn đế quan dưới chân hán tích chứa năng lượng khủng bố giống như tiên vương. Mà đảo thân La Ma Đại Thần Hằng Lâm. Cũng có được chiến lược khủng bố giống như tiên vương. Giang Nam chỉ cảm thấy nhức đầu. Hai đại tồn tại giống như tiên vương xuất hiện. Quả nhiên là trước có sói sau có hổ. Đừng nói hai tiên vương cấp. Cho dù chỉ là một. Giang Nam cũng không cách nào tiếp được. La Ma Đại Thần nắm lên tiền giấy rơi vãi hướng lôi trì. Từng mảnh tiền giấy phiêu linh, lập tức bị tiên lôi chi uy phá tan thành từng mảnh. Lẩm bẩm nói: "Không có người có thể chống đỡ được vi phụ, không ai có thể ngăn trở vi phụ báo thù cho con." Ở dưới chân hắn, chiếc thuyền nhỏ kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất hóa thành một chiếc hỗn độn chiến hạm hùng cứ ở bên trong lôi trì. Phá vỡ lôi trì. Hướng sang Nam nghiện áp mà đi. Cùng lúc đó, Giang Nam lập tức cảm giác được ở bên trong hát quan dưới chân mình. Lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát. Rốt cuộc khó chấn áp được nữa. Hai chân Giang Nam ngồi sổm mạnh mẽ hướng về sau tung bay, hắc quan triệt để trồi lên lôi trì, âm âm dựng thẳng lên, hắc quan càng lúc càng lớn, để ngang phía trên lôi trì, nắp quan tài mở ra, lộ ra bên trong thời không vô tận, đen kịt, thâm bất khả chắc. hắc hắc bất không tiểu nhi trong quan tài truyền đến tiếng cười của Ôn đế. Hai cách đại thủ đen kịch nắm chặt nắp quan tài. Hiển nhiên là Ôn đế tư ảnh chuẩn bị từ trong hắc quan đi ra. 116 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2072. Huyết hải thâm cửu. 2 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz mà vào lúc này. Chiếc hốn đồn chiến hạm kia nghiền áp mà đến. Đảo thân la ma đại thần không đầu đứng ở đầu thuyền. Cảm ứng khí tức của Giang Nam. Tập trung phương vị của Giang Nam. Đối với mặt khác hết thầy đều bỏ qua. Chiếc hốn đồn chiến hạm này một tiếng ấm vang đụng vào trong hát quan hai cánh tay ôn đế vừa mới bắt lấy nắp quan tài liền bị đâm cho xương gãy gân đứt ngã quay trở lại ở trong hắc quan hỗn độn chiến hạm đại chấn bên trong hắc quan oán khí cùng tai nạn cuồn cuộn gào thét thổi ra chiếc chiến hạm to lớn không gì so sánh được này vậy mà hư thối ăn mòn từng khối tài liệu giống như núi lớn trụi lạc Yêu nghiệt phương nào Trong lồng ngực la ma đại thần truyền đến thanh âm chấn động Như lôi đình hét lớn Yêu nai nai của ngươi Hai cách độc thủ khô gầy như Quỷ từ trong quan tài thò ra Bắt lấy hốn đồn chiến hàm Tính cả la ma đại thần Cùng một chỗ kéo vào trong hắc quan La ma tiểu dược Nguyên lai lá ngươi Trong hát quan truyền đến thanh âm tức giận Ôn đế nổ cười chuyện đến Ta với phản đồ bọn ngươi thâm cửu đại hận Không đổi trời chung Hôm nay ngươi cùng bất không Hết thầy phải chết hỗn đồn ôn đế Đảo thân la ma đại thần nghẹn ngào kinh hô khiếp sợ vạn phần Thất thanh nói a nguyên lai là một cỗ hình chiếu vậy ngươi hung hăng càn quấy cái rắm, ngươi năm đó xưng hùng hỗn đồn, xem ai không vừa mắt liền ăn ai. lão tử ở dưới trứng của ngươi nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng, e sợ cho ngày nào đó bị ngươi ăn tươi. hiện tại lão tử không sợ ngươi, ngươi cái khốn nạn này nên bị trấn áp. Hác quan kịch liệt chấn động hiển nhiên hai tồn tại khủng bố giống như tiên vương kia đã đánh đập tàn nhẫn. Các loại thanh âm từ trong quan tài truyền đến. Kịch liệt vô cùng. Để cho lôi trì nhấp lên cơn sóng gió đồng trời. Một đảo sóng tồn đánh tới. Hung hăng vỗ vào trên người Giang Nam. Đưa hắn đập bay. Bất không gọi ngươi tới nhất định là vì đối phó ta a hỗn độn ôn đế nghe răng cười tiểu tử lúc trước các ngươi ám toán ta nhất định rất thoải mái a sớm muộn gì có một ngày ta sẽ phá vỡ quan tài tự mình tìm các ngươi tính sổ phi ngươi giàu gì cũng là hỗn độn đại đế Rõ ràng bị huyền thiên tiểu dụng mời đi ra đối phó hốn đồn cổ thần Đại ném thể diện cổ thần Lão già kia Ngươi bị trấn áp ở cổ tiên giới Đời này là không có trông tẩy vào trốn xa rồi Tiếng cười của La Ma Đại Thần truyền đến Ngươi nói là hai người sứ khác kia thành lập cổ tiên giới sao Chỉ có hai người kia Mới có thể luyện hóa ta Bất quá bọn hắn đã chết Cổ tiên giới không cách nào phai mờ đạo quả của ta Giang Nam rốt cuộc ổn định thân hình Ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Không nghĩ tới hai lão quái vật này rõ ràng đi đầu đánh đập tàn nhẫn Giết đến thiên hôn địa ám hỗn độn ôn um đế này là tồn tại so với bất không đạo nhân còn muốn cổ xưa bất không đạo nhân liên hợp cổ thần khắc xoán quyền đem ôn um đế chấn áp mới trở thành thủ lĩnh hỗn độn cổ thần hai lão quái vật ở trong hắc quan chiến đấu chọc ra không ít bí mật hiếm ai biết để cho hắn nghe được tâm thần đại chấn chẳng lẽ là tiên đế cùng tiên tôn mở vũ trụ càn khôn tồn tại như ôn đế rõ ràng cũng nói đế cùng tôn chết rồi chẳng lẽ đế cùng tôn thật sự đã không tại nhân thế rồi hả bọn hắn tồn tại bực này làm sao có thể sẽ chết người nào có thể giết được bọn hắn không có khả năng điều đó không có khả năng Trận chiến đấu không tưởng được này bắt đầu được nhanh. Chấm dứt càng nhanh. Cũng không lâu lắm. Hát quan một tiếng âm vang nổ tung. Chia năm xẻ bảy. La ma đại thần dù sao cũng là đảo thân hàng lâm. Càng thêm thần thông quảng đại. Mà hốn độn ôn đế chỉ là hình chiếu. Thực lực không cường đại bằng la ma đại thần đảo thân. Rốt cục bị hắn đánh chết. Huyền Thiên giáo chủ, không nghĩ tới ngươi có thể mời đến Hỗn Độn Ôn Đế vì ác thần này giúp đỡ. Bất quá giúp đỡ của ngươi chết rồi. Hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? La Ma đại thần đạo thân rách tung tóe, bóng mờ cực lớn bao phủ sang nam, kéo lấy bước chân mỏi mệt đi tới Trong lồng ngực thân hình không đầu truyền đến tiếng cười khoái ý. Thương thế của hắn rất nặng. Bị oán khí cùng tai nạn bên trong hắc quan hủy diệt hơn phân nửa tu vi thực lực. Lại cơ hồ bị ôn đế đánh nát. Một thân tu vi thực lực còn thừa không nhiều lắm. Bất quá dù vậy, hắn như trước có được lực lượng hùng vĩ thay trời đổi đất. Khai nguyện giang nam thép dài. Đạo quả dung nhập bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm. Kiếm quang tăng vọt, ánh sáng lôi trì nhìn vạn rằm. Kiếm quang chói mắt đằng không. Ở trong lôi trì tán loạn, quay chung quanh la ma đại thần đạo thân bay múa. La ma đại thần nổi giận, một cánh tay cao thấp tung bay cùng nguyên thủy chứng đạo kiếm kịch liệt va chạm. Phấn nổ quát. Xem chân thân ta truyền pháp. Lôi trì sôi trào. Pháp lực vô biên từ xa xôi chi địa truyền đến lôi trì. Rõ ràng là chân thân la ma đại thần trong hỗn độn thiên quốc đem pháp lực của mình xa xa truyền đến. Chuẩn bị ra trì đạo thân của mình. Chỉ cần đạo thân của hắn khôi phục chiến lực liền có thể thông rong đánh chết Giang Nam Đột nhiên Chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh Hàng tỷ đạo kiếm quang hiện ra Đón lấy đạo thân La Ma Đại Thần Ở trong kiếm quang bảo toái Oanh Pháp lực La Ma chân thân cuồng bảo bay tới Đem Giang Nam hung hăng đập bay Quá cường đại Lama chân thân pháp lực quá cường đại. Dù một cách trước mắt cuối cùng Giang Nam buộc phát ra lực lượng mạnh nhất của Khai nguyên đại thần thông. Nhưng mà bị một ít đảo pháp lực của Lama chân thân oanh ở trên người. Nhục thể của hắn ở giữa không trung nổ tung. Thậm chí ngay cả nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng lần lượt nứt vỡ. Đạo quả ký thác vào bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng ở một sát na này gặp phải bị thương nặng. Hắn chỉ còn lại có một đạo nguyên thủy khí bao quanh đạo quả của hắn chuyển động. Cuối cùng giữ được tánh mạng. Bất quá nguyên thủy khí ngưng tụ cố gắng khôi phục nhục thể của hắn. Còn xảy ra tình huống nguyên thủy đại đạo của hắn xuất hiện tổn hại. Trong pháp lực của Lama chân thân tích chứa đại đạo của hắn, phá hư nguyên thủy đại đạo kết cấu. Giang Nam mấy lần muốn từ trong nguyên thủy khí đoàn tổ thân thể, nhưng đều không ngoại lệ lấy thất bại mà chấm dứt. Cuối cùng, nguyên thủy đại đạo phát huy ra đặc tính bao dung hết thảy, hóa giải một phần Lama đại đạo. Hắn mới miễn cưỡng ngưng tổ thân thể. Suy yếu ho ra máu. Đây là một lần kinh nghiệm nguy hiểm nhất của hắn. Nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng bị đánh nát. Đảo quả cũng suýt nữa nghiền nát. Bản thân thiếu chút nữa không cách nào sống lại. Đáng tiếc, đáng tiếc, chưa kịp đem tiên thiên ôn đế quan luyện hóa. Sang nam ho ra máu. Miễn cưỡng đứng lên. La ma đảo thân đánh chết hốn đồn ôn um đế chiếu hình. Đánh nát tiên thiên un um đế quan. Quan tài này đã toái đi. Hóa thành vô số mảnh nhỏ tiên lôi quay về trong lôi trì. 117 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2073. Nguyên Tháp Nguyên Đình. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz nếu có thể luyện hóa tiên thiên ôn đế quan chiếu hình. Giang nam tự tin mình có thể đem nguyên thủy đại đảo tăng lên tới chân tiên. Đáng tiếc cái tiên thiên pháp bảo chiếu hình này đã vỡ để cho hắn thiếu một cơ hội. Vô số mảnh nhỏ bay tới. Ở giữa không trung tạo thành bản thể nguyên thủy chứng đảo kiếm. Giang Nam lên tinh thần Một lần nữa ngưng tụ đúc luyện nguyên thủy chứng đảo kiếm Chỉ thấy trên thân kiếm này trải rộng vết sách Chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu mới có thể làm cho bảo kiếm này khôi phục tới trạng thái đỉnh Bất quá tiên thiên ngũ sắc liên còn ở chỗ này Giang Nam như cũ lâm vào trong nguy hiểm Mới vừa hai tồn tại cử vô bá kia thật sự quá mạnh mẽ Định trụ thời không Đem tiên thiên ngũ sắc liên chiếu hình định ở giữa không trung Hôm nay la ma đảo thân cùng hốn độn ôn đế chiếu hình song song nghiền nát Đóa hoa này lập tức bột phát ra uy năng lần nữa Hướng sang nam giết tới Hắn giờ phút này thương thế thật sự quá nặng Đối mặt tiên thiên ngũ sắc liên công kích chỉ có thể toàn lực phòng thủ Chỉ liệu thương thế của mình Miễn cho bị ngũ sắc liên đánh chết Thương thế của hắn mới vừa có chút khởi sắc Đột nhiên sắc mặt sang nam kịch biến Chỉ thấy trong lôi trì gần sóng đầu lên Hai cổ huy nghiêm kinh khủng từ trong lôi trì truyền đến. Rầm. Sóng lớn ngập trời. Lôi trì nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Ở cách giang nam cùng tiên thiên ngũ sắc liên không xa. Một tòa bảo tháp mềm rủ xuống dâng lên mặt nước lôi trì. Trọng áp kia không gì so sánh nổi để cho giang nam ô nhở ngụm máu tươi. Cùng lúc đó. Ở phía sau hắn, cũng có sóng lớn ngập trời tạo thành. Một đại đỉnh phong cách cổ xưa chậm rãi nổi lên mặt nước. Tiên giới hai đại tiên thiên linh bảo, nguyên tháp, nguyên đỉnh. Giang Nam bị hai đại tiên thiên linh bảo chiếu hình này ếp tới hộp máu liên tục. Thật vất vả mới chấn áp thương thế toàn diện bộc phát. Mồ hôi lạnh trên chán cuồn cuồn chảy xuống Hắn không ngờ rằng Ngay cả nguyên đỉnh Nguyên tháp hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh Lại cũng xuất hiện ở trong trần tiên kiếp này Hai đại tiên thiên linh bảo này Một cái trường khống ở trong tay tiên tôn cung Một cái trường khống ở trong tay tiên đế cung Chính là tiên thiên Pháp bảo cường đại nhất đã biết trong tiên giới. Ở trước mặt hai đại linh bảo chiếu hình này, Giang Nam cảm giác được bản thân không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nguyên tháp cùng nguyên đỉnh vư ảnh còn đang không ngừng nổi lên mặt nước lôi trì. Càng nhiều tiên lôi vọt tới. Cơ cấu hai đại linh bảo vư ảnh này. Giang Nam bị hai cổ huy năng tuyệt cường này áp bách, thương thế càng ngày càng nặng. Cơ hồ ngay cả Tiên Thiên Ngũ sắc Liên hư ảnh tông kích cũng không cách nào ngăn cản được. Đột nhiên, nguyên đỉnh nguyên tháp tạo thành hơn phân nửa liền dừng lại tiếp tục nổi lên mặt nước. Sau một lúc lâu. Hai đại linh bảo hư ảnh này rầm một tiếng hỏng mất tan rã, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tiên quang rơi vào trong lôi trì. Cũng không lâu lắm, hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh ngưng tụ lần nữa, cố gắng từ trong lôi trì dâng lên. Nhưng đã đến độ cao nhất định, lại rầm một tiếng nghiền nát. Như thế liên tục Tuần hoàn đền đáp lại, Giang Nam ngẩn ngơ, tinh tế suy tư chút lát, bỗng nhiên biết vì sao hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh này sẽ tan biến. Nguyên tháp cùng nguyên đỉnh thật sự quá mạnh mẽ, dùng tiên lôi tới cơ cấu hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh này cũng có chút miễn cứng. Tiên lôi không cách nào tiếp nhận được uy năng của Tư ảnh hai đại bảo vật. Đương nhiên sẽ đập vụn tiên lôi. Nghĩ thông suốt điểm này. Giang Nam yên lòng. Qua hơn hai tháng. Hắn mới khu trừ luyện hóa la ma đại thần tạo thành thương thí cho hắn. Không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Không những như thế ưu vi của hắn còn có điều tinh tiến trong cổ pháp lực cuồng bạo kia của lama đại thần tích chứa đại đạo của hắn bởi vì người này ở hỗn độn đại đạo thành tựu quá cao vì vậy mới có thể lưu lại đạo thương cơ hồ khó có thể ma diệt cho sang nam luyện hóa đạo thương trong hỗn độn đại đạo nguyên thủy đại đạo của sang nam tự nhiên cũng rất có tinh tiến. Cũng không lâu lắm Giang Nam rốt cuộc đánh nát tiên thiên ngũ sắc liên Hấp thu áo nghĩa ảo diệu trong ngũ sắc liên Tu vi nguyên thủy đại đạo lại có vài phần tinh tiến Chỉ bất quá vẫn không có lên tới chân tiên cấp Nếu có thể tăng lên tới chân tiên cấp đại đạo Ta đối mặt tiên vương liền sẽ không chật vật như vậy Dù như cũ không địch lại Nhưng tiên vương cũng lưu không nổi ta Tiên kiếp đã kết thúc Chỉ có nguyên tháp Nguyên đỉnh hai đại pháp bảo hư ảnh này như cũ ở trong lôi Chỉ không ngừng ngưng tụ Không ngừng tan biến Giang nam tâm niệm vừa động Một bùi tiên đẳng tử trong lôi chỉ bay ra Là hồ lô đằng của hắn Hồ lô đằng này sớm bị hắn tế luyện thành binh, dù rơi vào trong lôi trì, cũng không có bất kỳ tổn thương. Ngược lại bởi vì hấp thu đại lượng lực lượng tiên lôi, càng lộ ra vẻ xanh biếc, càng làm cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là tiên đằng lại có một đóa hoa mở, xem bộ dáng là muốn kết xuất cái hồ lô thứ năm hơn nữa. Đóa hoa hồ lô này là một đóa lôi hoa, trong đó tích chứa năng lượng so sánh với bốn hồ lô trước kinh khủng hơn nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Lực lượng tiên lôi ở trong đó ngưng tụ, uy lực tiên đằng tăng lên một mảng lớn, kết xuất tiên hồ nhất định siêu quần bạc tụy. Giang Nam mừng rỡ, trầm ngâm chốc lát. Chỉ thấy tiên lôi cuồn cuồn trong lôi trì bị hắn lấy đại pháp lực thu lấy. Hóa thành một đảo kim sắc trường hà. Tràn vào mi tâm của hắn. Hội tụ ở trong tử phủ. Tạo thành một lôi trì nho nhỏ. Tiên lôi bị hắn lấy đi càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm. Lôi trì trong tử phủ hắn dần dần trở nên to lớn. Cuối cùng hóa thành một mảnh tiên lôi ngàn dặm Giang Nam đem tiên đằng đưa vào trong tiên lôi. Để cho gốc tiên đằng này tiếp tục hấp thu năng lượng tiên lôi. Ngay sau đó dò xuất thủ trưởng Cắm vào trong lôi trì. Hắn tìm tòi một trận. Đột nhiên bàn tay bắt được đầu lâu la ma đại thần chìm ở dưới đáy lôi trì. Lấy đi ra ngoài thầm nghĩ nếu không lama đầu lâu này lưu ở trong tay ta lama đại thần bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được ta chẳng qua là đầu cốt này nên luyện hóa như thế nào lama đại thần chính là tiên quân cấp hơn nữa thuộc về nhân vật đỉnh cấp trong tiên quân muốn xóa đi lạc ấm trong đầu cốt của hắn thật sự khó như lên trời Giang Nam cũng không cho là mình hiện tại có thực lực như vậy. Đột nhiên, hắn liếc thấy một màn nguyên đỉnh nguyên tháp không ngừng ngưng tổ không ngừng nghiền nát. Ánh mắt không khỏi sáng. Ngay sau đó cười ha ha. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời. Tiếng cười càng ngày càng to gió. Đưa tay run lên. Đem đầu lâu la ma vứt lên. Ném vào trong nguyên đỉnh đang tạo thành Mặc dù nguyên đỉnh không có hoàn toàn tạo thành Nhưng uy lượt bên trong đỉnh thì kinh khủng cỡ nào Uy năng kinh khủng kia đánh sâu vào đầu lâu la ma Mặc dù không có đem đầu cốt này cọ rửa vỡ vụn Nhưng mà lạc ấm của la ma đại thần ở trong đầu lại không ngừng bị lao đi Sau một lúc lâu nguyên đỉnh toái mất Giang Nam tìm về đầu lâu la ma đợi chờ nguyên đỉnh xuất hiện lần nữa. Như thế liên tục. Sau hơn 10 lần. Giang Nam thu hồi đầu lâu. Tinh tế xem xét. Không khỏi hài lòng vạn phần. Lạc ấm trong la ma đầu lâu. Rốt cuộc bị quy năng của nguyên đỉnh hư ảnh hoàn toàn lao đi.